Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Ai đấy đều phải dùng mình khi mà nhìn thấy xác của hai người bên bờ sông, tay chân cứng đờ, mắt miệng thì mở trao cháo và kinh dị. Làn da của họ bị lột ra từng mảng lớn, trên mỗi người để những vết cào cấu cắn xé, máu tươi vẫn không ngừng chảy xuống. giọt của họ bị mỏi lùng lặng cùng với thân thể. Đám quả đen bù kín lại lấy sức rỉa rói, dân làng vẫn chưa hết bàng hoàng họ lại phải đón nhận sự sợ hãi hơn nữa khi mà ra bờ sông thấy trên thuyền của hai người kia là hai cái đầu người đã bị lột ra cộng với đám ruột đang bị lũ quạ thi nhau tranh cướp thêm một đoạn nữa thì lại gặp một cái xác đang bị phân hủy nặng treo ở trên ngọn tre trong làng có biến như vậy thì náo loạn lắm chức sắc ở trong làng nhanh chóng lập tức có mặt vừa nhìn thấy hai cái xác với nội tạng bị móc hết ra ngoài Các vị ấy vội gặp người nôn tốc nồn tháo Mặt mày xanh như đít nhái Giọng gấp gáp quát đám thanh niên Chú mày đâu Sao không mau đi gọi thầy xỉu cho tao Nhanh lên Nói thầy ấy là làng có biến lớn rồi Ông xỉu vốn là một người thầy phù thủy Có tiếng ở trong làng Ông ấy có tài phép lắm Không chỉ có người dân ở trong làng Mà cả những khu vực xung quanh của họ Cũng nghe qua danh tiếng của ông Ông xỉu vốn là con Của một thầy đồ nghèo ở trong làng ông học rất nhanh ông thầy đồ thấy con thông minh như vậy thì dốc hết lòng có bao nhiêu chữ nghĩa đều đem ra chạy cho con mong rằng sau này nó có thể đỗ đạt làm quan nhưng cho đến năm mười bảy tuổi thì bất chợt có một tai nạn ập đến với ông ông vẫn nhớ như in cái hôm đó là dằm tháng riêng trời mưa lất phớt con đường làng trở nên ẩm ướt nhảy nhụa hơn bao giờ hết họ đi mua hoa quả về thắp hương đi qua bãi tham ma ảm đạm và hiu hắt ông bỗng chốc phải dừng lại vì hình như nghe bên tai của mình đang có ai đó gọi tên ông thành đó không lớn mà trầm đục mơ hồ và thúc giục xìu ơi ta đói quá cho ta ăn cho ta ăn đi ông xìu nghe thấy như vậy thì đứng lại nhìn quanh không có ai cả hồi nhỏ ông đã được nghe rất nhiều câu chuyện kinh dị và ma mị về chuyện ma dấu ma trêu cho nên ông cũng đã hiểu phần nào về tình trạng mà mình đang gặp ông khẽ dùng mình cái ông nổi đầy nhanh chóng quay chân bỏ chạy nhưng chân của ông xìu đã bị dính chặt xuống lớp đá nhơm nhấp từ cái miếu cảnh gốc đa cổng nghĩa địa bỗng trông có một cái bóng đen lướt nhẹ về phía của ông lúc đó đã là nhá nhem tối dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh chiều tà ông thấy rõ người ấy trần như nhậm trên người chỉ có vài mảnh vải nâu đắp mục ruỗng bám đầy bùn đất da của hắn bùng beo và xanh xao Người này mặt mũi tường trưng như chỉ còn là da bọc xương trông rất cổ quái. Cái cổ của hắn ta bé tí teo tóp như là cổ tay của em bé nhưng lại dài hoảng. Đầu của hắn ta lơ thơ và sợi tóc, ra trên đầu nhanh nhúm loang lộ những vết chóc nở. Bụng của hắn ta thì to đùng trương phình có chỗ lòi cả ruột ra ngoài. Hắn ta đưa đôi mắt đèn hùn hút sâu hoắm, nhìn lần lượt từ đầu đến chân của ông siêu rồi liếm mép hắn ta cứ như vậy tiến về phía của ông xiù, ông cảm thấy khắp người cùng mình lạnh buốt tê dại, không tài nào nhúc nhích được. bất giác ông òa lên khóc ngã ngửa ra đằng sau, những tiếng khóc không thoát ra khỏi được cổ họng mà cứ nằm trong đó kêu lên ư ừ, ừ. con quỷ kia càng lại gần, ông xiù lại càng có thể dễ dàng thấy nó. khắp người của hắn ta là vết lở loét đầy bùn đất. hắn ta tiến lại gần phía ông xiù tự lầm bầm một mình vẻ thích chí lắm ngon rồi mãi mới gặp ngươi thật ngon lành từ người của con quỷ kia ông xỉu người thấy một cái mùi rất khó chịu nó như là mùi chuột chết để lâu ngày cứ như là mình mang con chuột đó lên mũi để hít người cảm nhận được hương thơm của nó vậy nó tiến gần hơn về phía của ông xỉu đưa mắt về phía của ông mồ hôi bốc lên một cách nồng nặc khiến cho ông ngạt thở chóng váng cơ thể của ông nôn nao khó chịu chỉ muốn quay đầu nôn ra nhưng người của ông cứng đờ không sao di chuyển nổi hắn ta người thêm mấy lượt rồi đưa tay vuốt ve mươn trớn khuôn mặt của ông xỉu ông xỉu kinh hãi khi thấy bàn tay nhăn nhúm nhầy nhụa đó trên khuôn mặt của mình ông nhắm chặt mắt lại nước mắt vẫn không ngừng chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo ông đang mặc bên dưới nước cũng không cần bảo cũng tự xả ra từ bao giờ Đến đây thì ông bất tỉnh, con quỷ kia thấy như vậy thì cười đắc chí, nó gãy đưa tay lên đỉnh đầu của ông xỉu, thì bất ngờ một tia sét chói lòa lóa lên đánh thẳng về phía của ông xỉu. Nghe hot nhất tại đọc